Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 3 của bộ truyện uh, Tiếng gõ cửa ngoài nghĩa địa, cũng có tên gọi khác là âm hôn điên nữ của tác giả trẻ Kiều Ngọc Liên uh, Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị uh, Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên, chúng ta lại gặp gỡ nhau trên kênh Chuyện Địch Soạn cũng như là trên kênh Hèm Chuyện Ma uh, Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào nội dung tập số 3 có phần diễn tập của đỉnh Soạn Tôi cũng nhớ ra mình sắp phải đi học trở lại Năm nay tôi đã học đến năm thứ ba Sắp tới dự định là sẽ đi dạy thực tập Ở một trường học nào đó Thế là cả nhà tôi liền chuyển đến Bắc Kinh Tôi không biết tô xào xào lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Thành phố tức đất tức vàng Vậy mà cô ta vung tay một cái Đã có ngay một căn hộ chung cư hạng sang Ở giữa trung tâm của thành phố Cả ngày cô ta chẳng làm gì cả Không biết tiền ở đâu ra mà vẫn lo đủ mọi chi phí sinh hoạt cho cả nhà tôi, khiến cho tôi thân là đàn ông con trai ở trong nhà cảm thấy xấu hổ. Một đêm nọ thì vào khoảng nửa đêm, tôi đang ngủ thì bỗng cảm thấy có một tiếng động lạ. Theo phần xạ mà mắt ra, thì tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện chỗ bên cạnh mình trống trơn không có ai nằm. Tôi xào xào cô ta đét đi đâu. Tôi thấy kỳ lạ vì ngó vào trong nhà tắm không thích bật đèn. Nghĩ đến những biểu hiện lạ lùng gần đây của cô ta, tim của tôi bỗng đập nhanh hơn, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi vội lật chăn ngồi dậy, cầm điện thoại đi về phía phòng khách. Không có ai cả, tìm một lượt khắp nhà cũng không thấy ai. Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi, run rẩy bước từng bước đi ra ngoài. Hành lang vắng lặng không có một ai, tôi đang lóng ngóng không biết đi đâu tìm cô ta. Thì nghe thấy tiếng tinh tinh Chuồng thang máy liền vang lên Tôi hít thật sâu bước nhanh về phía thang máy Cửa thang máy đã mở ra Có hai người ở bên trong Một cô gái nhìn có chút quen mắt Nhưng bà tôi vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu Ngày còn lại chính là vì tổ tông tôi đang đi tìm Đó là Tô Sào Sào Tô Sào Sào một thân váy ngủ màu trắng Tóc dài xóa tung biểu cảm vô hồn Cô ta không nói năng gì cả lẳng lặng bước ra Tụm lấy cổ của tôi mà lui về nhà Cô gái kia cũng chẳng khác là mấy Cũng váy ngủ màu trắng Tóc xóa dài lung Tóc xóa dài Cũng váy ngủ màu trắng Tóc dài xóa tung Biểu cảm vô hồn Đôi mắt còn đỏ ngầu giống như đang khóc Sẽ chẳng có gì đáng nói Nếu như tôi không nghe thấy tiếng cô gái kia khẽ khóc lên một tiếng Tôi ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn Tôi thấy cô ta đau đớn ôm bụng lết từng bước đi trông mà thấy thương hại Tôi định bước đến giúp đỡ thì đôi mắt của tôi xào xào bỗng dưng trợn lên lực tay đang kéo tôi bỗng mạnh lên Tôi đau muốn nha sang chảy nước mắt Quyết định mà kể cô gái đó chắc cũng không có nguy hiểm đến tính mạng đâu Tiếng bước chân ở phía sau vọng đến theo sát chúng tôi Thì ra cô gái kia là hàng xóm căn hộ bên cạnh Có điều người trong nhà ít khi giao tiếp với người xung quanh Tôi còn tưởng là căn bên cạnh không có người ở Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, tôi nghe mọi người đồn trong chung cư có người chết. Trong chung cư có người chết sao? Tôi ra khỏi nhà nghe ngóng tình hình, phát hiện đoạn hành lang trước cửa nhà mình có vài cảnh sát. Một vài người không phận sự đứng đó hóng hớt, đều bị đuổi đi không thương tiếc. Dì ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi liền hỏi một bà dì đứng ở bên cạnh đó. Ôi trời ơi, cái thằng này, hàng xóm nhà bên cạnh chết mà cũng không biết sao. Tôi liền ngỡ người, hàng xóm nhà bên cạnh. tôi liếc nhìn cánh cửa căn hộ bên cạnh nhà mình. Đó là nhà của cô gái hôm qua đau bụng nửa đêm đi thang máy. Trời đất ơi, không phải chứ. Mới đêm qua tôi còn định giúp đỡ người ta. Không ngờ giờ lại thành người chết mà không cứu. Cái gì đến thì cũng phải đến. Cảnh sát kiểm tra máy quay của tòa trung cư. Khoanh vùng những người tiếp xúc với nạn nhân trước khi chết. Tôi và Tô Sào Sào bị mời đến đồn cảnh sát để làm việc. Nạn nhân là Lam Yên, 22 tuổi, ở căn hộ số 1008. Hàng xóm của hai vị sống một mình. Thỉnh thoảng có bạn trai đến nhà. Người này hành tung bí ẩn khi đến luôn bịt mặt. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vào khoảng nửa đêm ngày hôm qua. nguyên nhân tử vong là do sảy thai, mất máu quá nhiều, không được chữa trị kịp thời. Tôi còn chưa kịp lốt hết lời của viên cảnh sát nói Thì tôi xào xào đã mở miệng phản bác Tốc độ nói ngang với súng liên thanh Cô ta xảy thai là việc của cô ta Cũng chẳng phải chúng tôi đè cô ta ra mặt đấm vào bụng Liên quan quái gì đến chúng tôi Viên cảnh sát lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên Nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi tiếp Khám nghiệm cho thấy trên người của nạn nhân Có nhiều vết thương do va đập Nội tạng bị dập nát nghiêm trọng Thì sao chứ? Tô xào xào vẫn tiếp tục thái độ bất cần hỏi ngược lại. viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô ta, lông mày nhăn tiết chốt lại một câu cuối cùng. Phát hiện nạn nhân vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay, trước đó 10 giờ tối hôm qua, nạn nhân vẫn khỏe mạnh và đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Hai vị có thể nói rõ, khoảng thời gian từ 10 giờ tối hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay đã làm gì? Ngủ! Tô xào xào lại đáp gọn lòn bằng thái độ không thể bố đời hơn viên cảnh sát tức tái mặt đanh giọng nói cô tô xin cô hãy hợp tác một lũ phế vật các người không thể dùng não suy nghĩ một chút sao phát hiện xác chết lúc sáu giờ sáng cô ta lại ở có một mình ai mà rảnh rỗi sáu giờ sáng phát hiện cô ta chết để gọi điện báo án cho các người vậy người báo án gọi bằng điện thoại công cộng chúng tôi đang kiểm tra máy quay ở xung quanh đó còn bạn trai của cô ta không ai biết là anh ta chúng tôi đang cố hết sức để điều tra Cô Tổ xin cô hãy trả lời đúng trọng tâm. Cứ như vậy viên cảnh sát hỏi một buổi trời vẫn không moi được gì tin tức từ miệng của Tô Sào Sào. Tôi cũng chẳng khá khẩm là hơn. Ngoại trừ lúc gặp Lam Yên nửa đêm ngày hôm qua tôi cũng chẳng biết gì hết. Tô Sào Sào và tin bạn trai của Lam Yên bị khoanh vùng là nghi phạm hàng đầu trong vụ án này. Thậm chí chính tôi cũng có chút nghi ngờ cô ta thật sự là hung thủ. Tiểu Hy lại đây với chị dâu nào? Sau bữa cơm cả nhà ngồi xem tivi và ăn hoa quả Tôi xào xào như mọi khi vẫy vẫy em gái của tôi đến ngồi cạnh cô ta Cô ta rất thích con bé Không, không Cô bé từ chối bằng một thái độ sợ hãi ra mặt Tôi xào xào trầm mặc không nói gì Tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên quỷ dị đáng thường Tôi không phải là hung thủ, các người không tin tôi sao Cô ta càng nói càng trầm dặm xuống Tiều Hy chỉ là một đứa trẻ con đã sớm bị dọa cho sợ khóc thét. Cha mẹ của tôi ái ngại nhìn cô ta mà dè dặt nói Con dâu, con là một đứa ngoan ngoãn chúng ta tin con nhưng mà cả khu này đang đồn ầm lên. Tôi sao sao cười khẩy đứng dậy đi về phòng. Tôi lo lắng đi theo. Cô ta ngồi im lặng hàng tiếng đồng hồ làm tôi trông mà phát sợ. Rồi bất ngờ cô ta nhìn thẳng vào tôi gần giọng nói từng chữ. Hùng thù sắp xuất hiện rồi ta sẽ tóm hắn cho chàng xem ta không phải là hung thủ ở trường tôi có ký túc xá trước khi cưới tôi xào xào tôi đã đến sống ở đây bây giờ đã có nhà hẳn hoi rồi tôi đến dọn dẹp mang những đồ đạc cần thiết về phòng của tôi có năm thằng bạn khác tôi lấy vợ dọn ra ngoài ở thằng nào cũng ghen tị với tôi làm tôi cũng có chút phòng mũi tự hào lão hàn có vợ đẹp rồi đừng quên anh em nhé mày cho bọn tao ăn cậu lương ngập mồm rồi này sáu thằng có mỗi thằng quân là có bạn gái cứ tưởng nó lấy vợ đầu tiên ai ngờ lại là mày tôi ngó qua nhìn triệu quân rồi im lặng một góc anh em lâu ngày không gặp nhau tôi hồ hởi đi đến vỗ vai của nó này đệ sau tao là đến đợt mày đó lấy vợ cho chúng nó tức chết thì thôi tao chia tay rồi triệu quân đáp lại gọn lòn một câu đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại năm thằng chúng tôi ngơ ngác nhìn theo tôi xào xào lại bị gọi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai tiếp thân là chồng của cô ta lại ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì làm tôi đi cùng cô ta đến đồn cảnh sát trong lúc lấy lời khai người không phận sự như tôi bị đuổi ra ngoài tôi uể oải ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài hành lang gục xuống mà ngủ gà ngủ gật bỗng có một bóng dáng quen thuộc đi lướt trước mặt của tôi tôi vội ngẩng đầu lên để nhìn theo Không thể tin nổi vào mắt của mình đó là triệu quân. Tôi ôm một bụng nghi hoặc ngồi chờ cho đến khi cảnh sát lấy lời khai xong. Tôi xào xào đi ra hai chúng tôi trở về nhà. Cô ta không biết kiếm đâu ra tiền. Lại mua được xe mới báo hại tôi phải đi học lái ô tô. Kiềm luôn chức tài xế đưa đón cô ta. Tướng công Cô ta là người của 300 năm trước. Mở miệng ngậm miệng đều gọi tôi là tướng công. Từ nghe mãi cũng thành quen không phải chàng muốn biết hung thủ là ai sao tôi ngạc nhiên im lặng nghe cô ta nói tiếp ta cho chàng xem hung thủ là ai mau đi đến một hơi nơi nào nhà xác đến nhà xác để làm gì chứ không lẽ đám nhân viên trực nhà xác làm ăn tắc trách tôi xào xào nói qua loa vài câu muốn vào nhìn mặt người thân lần cuối bọn họ cũng chẳng để ý cô ta là nghi phạm của vụ án dĩ cho một ít tiền là xong hai chúng tôi cứ như vậy ung dung mà đi vào xác của lam yên là số nào vậy để tìm xem khỏi cần tìm ở bên đó tôi xào xào đắp bằng cái giọng bất cần như mọi khi tôi nhìn theo thấy bên hướng của cô ta chỉ có một người ở đó cha mẹ ơi mới nhìn qua tôi tưởng xác chết sống lại sợ vãi cả dao quần tôi xào xào kéo tôi nấp vào một góc tôi ngoan ngoãn làm theo dù sao thì tôi thấy người kia cũng có vẻ bí ẩn đáng sợ Khoan đã, người này sao mà quen quá vậy Làm yên, con khốn này Mày thà chết cũng không khai ra thằng già nào đang bao nuôi mày Đứa con của tao tự tao nuôi được Không khiến cho mày phải đem đi đổ vỏ cho thằng khác Tôi giật bắn mình không phải là vì sợ Mà là vì tôi nhận ra giọng nói này Triệu quân ở cùng phòng bao lâu Có đánh chết tôi cũng không nhận nhầm người được Nếu vậy triệu quân thằng bạn của tôi mới chính là hung thủ hay sao Triệu quân còn làm nhàm nói chuyện với sát chết rất lâu, tô xào xào vội kéo tôi lén đi ra ngoài trở về nhà. Vừa đi ra chỗ để xe thì cảnh sát ập tới, tôi ngứa người không hiểu gì cả. Tô xào nghi tại sao cô lại có mặt ở đây? Tô xào nghi có phải cô có ý định gì với nạn nhân? Đáp lại cảnh sát là tiếng la hét, tô xào xào chỉ lạnh thanh mà nói. Mấy người nhỏ tiếng thôi, hắn ta chạy mất bây giờ. Đám cảnh sát nghi ngờ đi vào bên trong, kết quả bắt được triệu quân vẫn đang ngồi nói chuyện cùng xác chết, hình như rằng hắn đã bị điên, từng nghe bọn họ kể lại hắn còn có ý định hiếp dâm thi thể của Lam Yên nữa. Tôi và Tô Sào Sào sau đó vẫn bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai, nhưng không hỏi ra được gì, vốn dĩ đám cảnh sát thấy Tô Sào Sào đáng ngờ cho nên đã theo dõi chúng tôi, nhà đó mới bắt được triệu quân đám cảnh sát tốt bụng còn dặn tôi nhớ đưa tô xào xào đến bệnh viện kiểm tra thần kinh tôi xấu hổ vâng dạ rắc rối qua rồi phiền phức muốn chết hắn là kẻ giết người tô xào xào đột nhiên mở miệng nói chuyện tôi biết rồi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô tôi tưởng cô ta nói vụ án lam yên vội dịu giọng xin lỗi cô ta hắn đã giết tô xào nghi giết đường gia kỳ và giết lam yên Tôi mắt chữ O mồm chữ A không hiểu gì Giết Lam Yên Đúng Nhưng mà còn giết Tô Sảo Nghi Chuyện này là sao Còn có một cái tên lạ hoác tôi chưa bao giờ nghe Đó là Đường Gia Kỳ Tô Sảo Sảo có nói cái gì Có thể đi kèm giải thích cho tôi hiểu được không Tô Sảo Nghi đã chết từ lâu Không lẽ triệu quân Hắn có quen biết Tô Sảo Nghi được sao Tô Sảo Sảo nhìn ra bên ngoài Cửa sổ ô tô chậm rãi mà nói Hắn là con rơi của nhà họ Tô cùng cha khác mẹ với Tô Sảo Nghi. Giết Tô Sảo Nghi nhằm chiếm gia sản nhưng mà không may mắn cho hắn. Tuy thầm nghĩ ở trong lòng không may mắn cho hắn lại xuất hiện một Tô Sảo Sảo từ 300 năm trước. Sống tiếp cuộc đời của Tô Sảo Nghi, thế là hắn ta lại trắng tay. khoan đã nếu đã như vậy thì triệu quân chắc chắn sẽ phải chết, chết thảm dưới tay của Tô Sảo Sảo giống như những người của nhà họ Tô khác. Tôi từng nghe cô ta có thể giết sạch hết tất cả những người có liên quan đến nhà của họ Tô. Thật điên rồ, tôi phải làm gì đó để ngăn cản cô ta lại. Tôi ôm tâm trạng lo lắng lái xe trở về nhà. Lúc này đã là nửa đêm, hai chúng tôi mệt mỏi bấm thang máy đi lên tầng 10. Tôi thở hồn hên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô xào xào. Cô ta đang nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ ngày hôm nay của cô ta rất mệt mỏi. Tôi dối dám trong lòng nghĩ cách làm sao để cho cô ta từ bỏ được hận thù để an ổn sống tiếp. Bỗng tôi xào xào mở mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi đúng hơn là nhìn về phía sau lưng của tôi. Tôi sợ hãi quay mặt lại đằng sau quái lạ có cái quái gì đâu. Này, cô làm sao vậy hả? Tôi trột ra thiết lạnh toát cả sống lưng vội xích người qua đứng cảnh sát của tôi xào xào lo lắng quan sát biểu cảm của cô ta cô ta vẫn nhìn chằm chằm về hướng cũ Đôi mắt đỏ ngầu miệng phát ra những tiếng hừ hừ giống như là thú hoang dã tôi sợ muốn tè cả xa quần vứt hết liêm xì len lén đắp sau lưng của tô xào xào tiếng của cửa thang máy mở ra tôi sợ hết hồn chạy sộc vào trong nhà còn tô xào xào vẫn đứng đó mãi một lúc lâu sau mới trở về nhà mắt vẫn đỏ ngầu trông mặt sở phát khiếp Nằm cạnh cô ta ngủ mà tôi vẫn nghe tiếng hừ hừ phát ra. Đôi lúc cô ta quay mặt sang tôi, mắt mở trừng trừng. Con người đỏ lừ nổi bật trong đêm tối. Tôi muốn tè ra quần quá. Đừng, đừng ăn thịt tôi, tôi là tướng công của cô mà. Nghe đến hai chữ tướng công, vẻ mặt đang hùng dữ đáng sợ của tôi xào xào dịu lại. Cô ta nhắm mắt lại ngủ an ổn, Chỉ có điều miệng vẫn khẽ phát ra âm thanh hừ hừ nhẹ nhẹ âm thanh gõ cửa gấp gáp chuyển đến tay của tôi tôi nằm im thở dốc tim đập loạn xả mấy ngày nay liên tiếp xảy ra những chuyện gì tôi thật sự không dám đi lại lung tung vào ban đêm nữa âm thanh kỳ lạ vẫn tiếp tục vọng vào tay của tôi không hề có dấu hiệu dừng lại tôi liếc nhìn tôi xào xào đang nằm bên cạnh nghĩ trong bụng đại ma nữ đang ở đây mình có gì mà phải sợ thế là tôi lấy hết can đảm ở trong người hít thật sâu đứng dậy đi ra mở cửa phòng không có ai cả tôi cẩn thận ngó nhìn xung quanh mấy lượt vẫn không hề có ai âm thanh quen thuộc lại vang lên tôi căng thẳng lắng nghe thì ra nó phát ra từ phía cửa của nhà ai lại gõ cửa nhà tôi vào nửa đêm nửa hôm như vậy gia đình tôi từ quê chuyển lên thành phố không quen không biết một ai Mấy ngày nay lại bị bộ án của Lam Yên nhà bên cạnh, hàng xóm xung quanh chẳng ai dám bén mảng đến đây hết. Trong lúc mà tôi đang loạn cào cào thì phía sau lưng bỗng chuyển đến tiếng của tôi xào xào. Nhà có khách mau ra mở cửa đi. Tôi nghi hoặc quay lại nhìn cô ta. Cô ta nói xong thì lại yên lặng ngủ tiếp. Chuyện gì đây? Đã biết nhà có khách mà vẫn còn ngủ được tiếp sao? Tôi hít một hơi thật sâu bật thít đèn ở trong nhà đi ra và mở cửa. Tôi cẩn thận nhìn người bên ngoài qua máy quay. Màn hình trống trơn không có ai cả. Nhưng âm thanh gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đặn. Không hề nhấn chuông mà chỉ gõ cửa. Sẽ không sao chứ. Có chuyện gì thì tôi xào xào sẽ cứu tôi. Tôi tự nhủ như vậy và mở cửa. Một vật gì đó xẹt ngoang qua chân của tôi. Phủ một cái bắn vào trong nhà. Còn ngoài cửa thì vẫn không thấy bóng dáng của ai hết. Hàng loạt những âm thanh kỳ lạ trong nhà vọng ra, tôi cứng ngắc người xoay người lại. Là con quỷ đầy máu me tờm lợm mà tôi đã lâu lắm không gặp. Nó đang yên vị ở giữa nhà tôi, nhà răng cười cười với tôi. Từ ghẽ thở vào một hơi, tôi có ơn với nó, ít ra thì sẽ không làm hại tôi. Đúng như tôi xào xào đã nói, nhà có khách nhưng mà... Mày lại muốn cái gì nữa Nói nhanh rồi đi đi Tôi tỏ về phiền chán với nó Nếu để cho cha mẹ và em gái của tôi Nhìn thấy trong nhà có một chiếc đầu Biết nói chuyện Biết cử động Lại còn máu thịt nát bét tẩm lợm Họ sẽ chết vì đau tim mất Con quỷ đầu nghe vậy thì cười lớn Nó lè lưỡi liếm sạch máu chảy từ mắt Sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ Tao là đường ra kỳ Nó nói gì Nó là đường ra kỳ sao Nếu vậy thì không lẽ... Mày... mày giết người... mày là... Không sai... Người giết tao chính là thằng chó đó... Con rơi của nhà họ Tô, triều quân. Con quỷ đầu ung dung lăn đến cạnh ghế sofa... Phóc một cái nhảy lên ghế... Về mặt tận hưởng sảng khoái. Còn tôi thì đã sớm ngồi lên trên ghế đối diện từ lâu... Mặt cắt không còn một giọt máu. Nó kể rằng gia chủ nhà họ Tô, cha của Tô Sảo Nghi... Trước khi Tô Sảo nghi ra đời, ông ta đã sớm có con rơi ở bên ngoài. Là một đứa con trai, ông ta luôn bí mật bao nuôi hai mẹ con tiểu tam này. Để duy trì huyết mạch cho nhà họ Tô, nếu như vợ cả không sinh được con trai thì ông ta sẽ đón đứa con rơi đó về nuôi. Còn nếu như bà ta sinh được con trai thì ông ta sẽ vứt bỏ đứa con này như chưa từng quen biết. Và cho đến khi chết bà vợ cả vẫn chỉ sinh được cho ông ta một đứa con gái tên là Tô Sáo Nghi Tô Sáo Nghi là lá ngọc cành vàng của nhà họ Tô Cho dù triều quân có là con trai thì sao Còn rơi địa vị vẫn thấp hơn con vợ cả Hắn ôm hận ở trong lòng lên kế hoạch giết chết Tô Sáo Nghi Hắn dựng tạm căn nhà ở khu đất nghĩa địa sau nhà họ Tô Để dễ nắm bắt hành tung của Sáo Nghi Ở trường Tô Sáo Nghi có nhiều người theo đuổi trong đó có đường Gia Kỳ. Ngày hôm đó hắn tỏ tình với Tô Sáo Nghi, không ngờ cô ta quá nghe lời của cha mẹ, biết mình đã có hôn ước cho nên đã thẳng thừng từ chối. Ngày hôm đó là ngày Tô Sáo Nghi bị triệu quân bắt cấp, đưa đến một ngôi nhà nọ. Đường Gia Kỳ vẫn không từ bỏ cơ hội, hắn bám theo Tô Sáo Nghi trên đường đi học về, cho nên đã phát hiện hắn đuổi theo. Khi mà đuổi đến ngôi nhà nọ thì Tô xảo Nghi đang bị Triệu Quân để ra bóp cổ. Hắn lao vào cứu, nhưng sức của một thằng trẻ con học cấp 3. Làm sao so được với một tên sinh viên to khỏe, hứng hồ là Triệu Quân đã có chuẩn bị vũ khí từ trước. Triệu Quân vốn có bệnh điên ở trong người, thủ đoạn giết người tàn nhẫn man dạ. Hắn chém cột một bên tay của đường Giang Kỳ. Không chỉ có vậy còn găm luôn con dao vào trong mắt, cuối cùng là chặt đứt đầu tôi ngồi nghe kể mà nôn oẹ không ngừng cha mẹ ơi cái tên sát nhân này ghê tởm tôi đã ở cùng phòng ký túc xá với hắn ba năm trời đó sau khi triệu quân giết chết đường gia kỳ mới phát hiện tô xảo nghi đã chạy thoát hắn hoảng sợ vội dấu xác của đường gia kỳ vào bụi rậm gần đó tìm cách chạy trốn hắn đâu ngờ rằng tô xảo nghi thực sự đã chết rồi thân xác của cô ta bây giờ đã bị đại ma nữ tô xào xào chiếm giữ Cho nên mục đích của mày đến đây làm gì? Tôi đang ngừng nôn ẹ Nhưng cổ họng vẫn còn cảm giác gây tởm Mệt mỏi xoa so xoa so thách dương Và lên tiếng hỏi Muốn trả thù giết chết thằng chó đó Con quỳ đầu nghiến răng kèn két Trần trừng mắt gần giọng mà nói Đồng hồ treo trên tường Chỉ 5 giờ sáng Tôi táo hòa nhận ra mình đã thức trắng một đêm 5 giờ sáng là lúc cha mẹ của tôi Thức dậy chuẩn bị đi tập dưỡng sinh Tuy quỳ xuống văn lại con quỳ đầu mau biến mất, đừng để có ai thấy nó. Nó cười rào hoạt rồi lăn vù đi đâu mất. Cả khu trung cư sống bình yên trên được mấy ngày thì có người mới chuyển đến. Nghe nói người này là mẹ của Lam Yên, đến ở trong căn hộ của cô ta. Cảnh sát nói rằng căn hộ này đứng tên của Lam Yên, cô ta không có chồng con, người thân chỉ còn mỗi bà mẹ. Căn hộ này đương nhiên là của mẹ Lam Yên được thừa kế. Mọi người trong trung cư bàn tán xôn xao, con gái chết mấy ngày rồi giờ mới thấy ló mặt, làm mẹ cái kiểu gì vậy. Cảnh sát qua xác mình đã kết luận bà ta thật sự là mẹ ruột của Lam Yên, cho nên bà ta quang minh chính đại đến căn hộ của Lam Yên ở. Chẳng có gì mà phải bàn cãi. Công từ ngày bà ta chuyển đến, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện lạ lùng, khu trung cư có nhiều người ở, cho đến bất cứ một chuyện nhỏ xíu xíu cũng có thể đồn thành chuyện động trời. Mấy bà thím hãy nhìn thấy tôi là lại kéo lại hỏi chuyện hóng hớt, hỏi xem nhà tôi ở ngay sát bên cạnh có thấy gì kỳ lạ không. Vì họ thấy căn hộ 1008 của mẹ Lam Yên hầu như chẳng bao giờ bật đèn, từ ngày bà ta chuyển đến cũng chẳng ai thấy mặt của bà ta bao giờ, cứ như thể bà ta không ra khỏi nhà bao giờ vậy. Tiểu tử cẩn thận đó nghe. Không phải là tôi chủ ẻo người ta đâu, nhưng mà cậu ở ngay bên cạnh, thì thoảng cũng nên ngó qua một chút, biết đâu bà ta gặp chuyện gì thì sao. Tình ngấm cũng có lý, nhưng mà cũng không dám qua. Mấy hôm sau thì bỗng nghe có tin tức triệu quân trốn khỏi trại giam. Hắn bị kết án tử hình đang chờ ngày thi hành án, vậy mà lại trốn thoát được cả khu chung cư nhà tôi lo sợ đơm đớp. Đêm này vẫn như mọi đêm tôi lo lắng nhìn tôi xào xào nằm bên cạnh mắt đỏ ngầu miệng vẫn khẽ rên lên hừ hừ âm thanh quen thuộc vọng vào tai con quỳ đầu đã lăn đến cất giọng gọi cẩn thận đấy hả cẩn thận cái gì chứ tôi vừa dứt lời thì phía cửa sổ nhìn ra ban công bỗng phát ra âm thanh cạch cạch rợn gáy tôi có thói quen ngắm cảnh thành phố về đêm cho nên buổi tối đi ngủ không bao giờ kéo rèm cửa không cửa sổ hiện ra toàn cảnh ở bên ngoài một bóng người màu đen cao đến vạm vỡ đứng ở ngoài ban công đang hì hộp phá chốt cửa hỏng nhảy vào trong phòng có trộm tôi hét toáng cả lên lay lay tu xào xào toan dậy bật đèn thì tu xào xào còn nhanh hơn vọn một cái đứng bên cạnh cửa sổ trong chú nhìn người ở bên ngoài thản nhiên mà chốt của cửa sổ tôi trong phút chốc đã quên cô ta không phải là người mà là ma tôi liền nói cô làm gì vậy ạ cô biết nguy hiểm lắm không Bóng đèn bên ngoài cười điên dại gào lớn: "Tô xảo Nghi, coi như mày mạng lớn, nhưng mà hôm nay mày nhất định phải..." Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, Tô Sảo Sảo đã nhấc bổng hắn lên, khuôn mặt thờ ơ vô cảm, bàn tay bóp cổ người kia nổi đầy gân xanh. Ngay cả tôi cũng đứng từ xa còn nghe thấy tiếng xương vụn vỡ, người kia bị bịt kín mặt chỉ để lộ ra con mắt. Tôi thấy đôi mắt đó trợn ngược long sòng sọc. Cuối cùng hắn buông thõng hai tay, hai con mắt chỉ còn toàn thấy lỏng trắng. Hắn chết rồi. Tôi xào xào ném hắn ra bên ngoài ban công như ném một bịch rác dơ bẩn. Tôi đứng hình chưa kịp phản ứng, thì đã thấy thi thể của hắn bị hất lên không trung. Sau đó thì hàng loạt những âm thanh rầm rầm huyệt huyệt, như là tiếng van đập mạnh. Tôi sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Từ độ cao như thế này và đập mạnh như vậy thì còn gì là người nữa. Tôi xào xào thản nhiên đi vào trong nhà tắm để rửa tay, lên giường nằm ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy đến. Còn con quỷ đầu cũng đang ngoác miệng cười điên dại, chắc nó hả hay lắm vì thù lớn cuối cùng cũng đã trả được. Chỉ có tôi bắt đầu thấy lạnh toát cả sống lưng khi phải đối diện với tôi xào xào. Sẽ biết cô ta giết người vì mục đích trả thù, nhưng mà tận mắt chứng kiến cô ta ra tay tàn nhẫn như vậy, trong lòng của tôi không khỏi thấp thỏm lo sợ tôi không dám nằm cạnh cô ta để ngủ nữa sáng hôm sau những người đi tập thể dục buổi sáng phát hiện ra xác chết của triệu quân nghe họ kể lại thì thi thể của hắn dập nát nhìn không ra máu thịt lẫn lộn nói tóm lại là nhìn rất ghê tởm cảnh sát lại được một phen đau đầu tòa nhà này có mười tầng vì xác của hắn rơi ở vị trí giữa các phòng số bảy và số tám của mỗi tầng Các căn hộ số 7 số 8 từ tầng 1 cho đến tầng 10 đều bị mời đến đồn cảnh sát làm việc. Sau khi xác minh người chết chính là Triệu Quân, tên tội phạm vượt ngục đang bị truy nã. Là kẻ giết chết Lam Yên ở căn hộ 1008, cảnh sát lại quay sang nhìn tôi và tu xào xào bằng một ánh mắt. Tại sao lại là mấy người? Hai người sống ở căn hộ 1007 sao? Phải, trong khoảng thời gian nửa đêm hôm qua, ngủ chứ làm gì? Cảnh sát bất lực với thái độ của Tô Sảo Sảo bèn quay ra hỏi tôi tôi xoắn suýt trong lòng không lẽ phải khai ra Tô Sảo Sảo chính là kẻ giết người Thân xác này mang tên Tô Sảo Nghi khi không lại gắn cho Tô Sảo Nghi tội danh giết người đúng là quá đáng với cô ta huống hồ là tôi không muốn Tô Sảo Sảo phải ngồi tù chút nào tôi nghĩ chỉ cần cố gắng hướng cô ta suy nghĩ tích cực, cải tạ quy chính cô ta sẽ trở thành một người tốt tôi liền ầm ờ nói gần đây căn số một nghìn tám có người chuyển đến là mẹ của lam yên các anh không thẩm vấn bà ta sao viên cảnh sát như lật sực nhớ ra sắc mặt ngưng trọng rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó thì ra căn hộ đó quá kỳ quái cho nên không ai dám vào cảnh sát có gọi đến mấy cũng không có ai ra mở cửa trong khi máy quay của khu trung cư cho thấy rõ ràng có một người phụ nữ trung niên đi vào bên trong Và suốt ngày không hề thấy bà ta ra khỏi cửa Với tình huống này thì chắc chắn phải phá cửa xông vào bên trong Khi tôi và tôi xào xào về đến nhà Thì không thấy cảnh sát đứng trước cửa căn số 1008 Nghe hàng xóm xung quanh nói là vào bên trong khám thì không thấy ai hết Tôi giật nảy người Không có ai trong nhà thì bà mẹ của Lam Yên ra ngoài bằng cách nào Bốc hơi sao Cảnh sát kiểm trong máy quay 2 ngày gần đây thì không thể tin được máy quay bị hỏng. Vậy thì mẹ của Lâm Yên là nghi can số một, bà tàng hành tung bí ẩn lại còn có động cơ gây án là trả thù cho con gái. Cha mẹ tôi đứng ngồi chẳng yên, ở cạnh nhà hàng xóm thị phi như vậy. Không đêm nào mà an tâm ngủ ngon giấc. Mẹ tôi chuẩn bị nào là tỏi, nào là dao. Tôi lắc đầu thở dài. Đó giờ mẹ ở cùng với một con ma nữ, xăm ba củ tỏi với con dao làm trò mèo được gì chứ đêm đó đang ngủ say tôi bỗng bị đánh thức bởi âm thanh tiếng hát hí kịch rất ồn ào oang oang vọng vào tai không tài nào có thể ngủ tiếp tôi xào xào thì lại liệm đi ngủ say một cách bất thường tôi bực mình lật chăn xuống giường gõ cửa phòng của cha mẹ cha mẹ hai người hãy để sáng mai hãy nghe có biết bây giờ lần nửa đêm rồi không không cho con ngủ thì cũng phải để cho hàng xóm ngủ chứ cha mẹ tôi ra mở cửa khuôn mặt ngơ ngác anh nghe cái gì đâu cái thằng quỷ này Mày mơ ngủ đi hả Sành quá thì gọi vợ mày dậy đi Hai đứa sinh cháu cho tao bế Tôi nín lặng phát hiện trong phòng cha mẹ Không mở cái gì thật Họ cũng không phải là người vô ý thức Mà nửa đêm nửa hôm mở nhạc ồn ào Làm phiền người khác Tôi lết xác mệt mỏi trở về phòng Vừa đặt lưng xuống Thì tiếng hát lúc nãy lại oang oang vọng vào tai Hay là nhà của hàng xóm Tôi xuống giường nghĩ bụng Đi gõ cửa gọi người ta thì tốn sức quá Thế là tôi lại đi ra ngoài ban công. Trong phút chốc tôi đã quên mất hôm trước triệu quân đét chết vì rơi từ ban công của nhà tôi xuống đất. Này hàng xóm ơi, làm ơn tắt đi. Lời nói tôi còn chưa trôi hết ra khỏi miệng thì tôi đã đứng hình hóa đá khi nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên trên người mặc bộ đồ cổ trang. Bên cạnh bà ta là hai người trẻ tuổi, mặc đồ biểu diễn hí kịch. Người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt hưởng thụ. Khuôn mặt phấn son đậm chất phu nhân quý tộc thời xưa Tôi nhìn đường nét khuôn mặt có chút quân quen, quen. Khoản đá, đây là ban công của nhà 1008 Nhà họ đâu có ai Tôi bị suy nghĩ đó kéo về hiện thực Chân tay hóa đá, chật vật ngã ngồi xuống đất Mặt cắt không còn một giọt máu Cảm giác đau đớn tôi dại chuyển lên tận não Tôi nhẹ rằng nghiến lợi nhìn đến chân của mình Thì ra là con quỷ đầu từ đâu lăn đến hoảm cho tôi một phát đau điếng nó hiếm khi tỏ vẻ sợ hãi như vậy gấp gáp nói với tôi còn ngay ra đó sao con mụ kia chính là mẹ của cả tô xào xáo. bà ta đã bám theo đến đây để ám gia đình của mày đấy tô xào xào đang nguy kịch rồi tôi giật mình thất thểu chạy vật trong chỉ thấy tô xào xào vẫn như trước nằm ngủ li bì đến giờ này thì có ngốc đến mấy tôi cũng phải nhận ra điều bất thường Tôi xào xào là ma đối với các loại âm thanh động tĩnh cô ta luôn biết trước tất cả mọi người. Tại sao lúc này lại nằm ngủ li bì như vậy? Phải làm sao bây giờ chứ? Tôi luống cuống tay chân quay sang hỏi con quỷ đầu bất lực. Chiều quân là huyết mạch của nhà họ tô. Con quỷ đầu bỗng nhiên mở miệng nói một câu chẳng có liên quan. Thì làm sao? Tôi phát cáo suýt nữa thì đá cho nó một cái lăn vào góc nhà. Đúng là không có được tích sự gì hết. Bà ta muốn duy trì huyết mạch của nhà họ tô, tô xào xào lại đi giết chết triệu quân, mày nghĩ bà ta để yên được sao? Nghe đến đây thì tôi lạnh gáy, bây giờ phải làm sao? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi như một chiếc máy. Tao nghĩ chỉ còn cách tìm được tô xào nghi, để cho cô ta khuyên nhủ bà cố của cô ta mau dừng lại, đừng có tạo nghiệp nữa. Nhưng mà ngộ nhỡ tô xào nghi không có khuyên được bà ta thì... thì làm sao? Tôi trợn mắt tóm lấy cái đầu gấp gáp hỏi. Thì phải tìm thầy bắt quỷ chứ sao Đúng là thằng ngốc Con quỷ đầu biểu môi rẻ biểu Lăn khỏi tay của tôi Tiếng hát từ căn phòng số 1008 Vẫn như cũ văng vẳng vào tay của tôi Tôi thở dài Nhìn tô xào xào nằm hôn mê ly bì, Trong lòng tôi chán ngán vô cùng Tô xào xào bây giờ Như một người thực vật Nằm hôn mê ly bì ở trên giường Tôi nhìn mà vừa thương vừa giận Phải chỉ cô ta chịu buông bỏ hận thù Đừng có dây dưa với người của nhà họ tô nữa Thì đâu ra nông nỗi này Tôi sắp phải đi dạy thực tập Thời gian ở nhà không nhiều như trước Để cô ta ở nhà thật sự là không yên tâm chút nào cả Tôi phải nhanh chóng tìm cho ra tô xảo nghi Và tìm bằng được một thầy bắt quỷ nữa Ngôi trường tôi đến thực tập là một ngôi trường cấp 3 không mấy tên tuổi Trường cấp 3 Thanh Du Nói về thành tích thì ngôi trường này cũng không quá tệ hại Nhưng mà điều nó khiến cho tôi chú ý giữa hàng loạt các ngôi trường cấp 3 có thể chọn, đó là có rất nhiều những tin đồn kỳ quái về ngôi trường này. Từ ngày Tô Sào Sào xảy ra chuyện, tôi luôn có một chấp niệm trong lòng là phải cứu bằng được cho cô ta, khuyên cô ta buông bỏ hận thù ở trong lòng an ổn sống tiếp. Tôi nghĩ ngôi trường này rất lạ lùng, biết đâu tôi có thể tìm được Tô Sào Nguy ở đó. Kể từ sau cái chết của triệu quân, nhóm năm thằng chúng tôi không còn tụ tập gặp nhau nhiều như trước. Đã đến lúc đi dạy thực tập, trừ tôi có nhà riêng, bốn thằng còn lại đều ra dọn ở ngoài, không thằng nào dám ở lại trong ký túc xá nữa. Thông thường các trường lớn nổi tiếng đều được sinh viên nhắm tới đi dạy thực tập, nhưng cũng không thể có chuyện nhắm vào trường nào là được dạy trường đó. Nhưng tôi được phân công ngẫu nhiên, chỉ có trường hợp của tôi là khác. Tôi tự nguyện đăng ký chọn trường cấp 3 Thanh Du, chứ còn mắt sừng sốt của bốn thằng bạn tôi. Này, mày có bị điên không hả? Sao lại đâm đầu vào cái trường quỷ ám đó? Trong quán nhậu bốn thằng bạn thi nhau mắng nhức xỉ và tôi. Bốn thằng nó còn may mắn được phân đi dạy thực tập ở trường cấp 3 Thanh Hoa. Sau này hồ sơ xin việc chắc chắn là sẽ ngon lành. Tự nghĩ đến đây thì thấy trong lòng lo lắng một chút nhưng ngay lúc mà tôi chỉ có hứng thú với trường cấp ba thanh du tôi chỉ muốn làm sao mau chóng đưa tô xào xào về cuộc sống bình thường như bao người khác tâm trạng của tôi rất tệ bình thường tiểu lượng của tôi rất kém nên một hai lon bia đã là lơ mơ nhưng mà hôm nay đã uống đến lon thứ sáu rồi mà tôi vẫn thấy mình vẫn còn tỉnh như sáo với tay mà lon thứ bảy bốn thằng bạn nghi ngờ ngăn tôi lại đừng có uống nữa mày có sao không hả có chuyện gì muốn Đúng vậy tôi đang rất buồn Lần đầu tiên trong đời tôi biết buồn Vì một người con gái Tôi lo lắng không biết liệu mình Có thể tìm ra cách cứu tô xào xào hay không Này Hàn Tĩnh Dương Mày nghe bọn tao nói không Đừng có uống nữa Bất chấp sự ngăn cản của mấy thằng bạn Tôi vẫn cố gắng lớn giọng gọi thêm bia Chủ quán ơi cho thêm ít bia Người mang thêm bia cho tôi Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn Trông có vẻ hoạt bát lanh lợi Điều kỳ lạ là trong cô ta Có chút quen mắt Mấy thằng bạn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái phục vụ thì sầm mắt mặt lại. Thằng này hay thật đó, có vợ đẹp như là tiên vậy mà vẫn còn tiên được gái dạo được sao? Tôi nghe đến đây thì tỉnh táo hẳn, không hề có, tôi chẳng có ý gì với cô gái kia cả, tôi chỉ thấy kỳ lạ vì rõ ràng trông cô ta rất quen, nhưng mà tôi không tài nào nhớ ra rằng đã gặp cô ta ở đâu. Trường cấp 3 thanh du, ngoài tôi là người duy nhất tự nguyện đăng ký thực tập ở trường này, thì vẫn còn nhiều thanh niên xấu số khác bị phân đến đây. Đứng giữa một đám sinh viên mặt mày ủ rũ, tôi đương nhiên nổi bật nhất. Mặc dù tôi trước giờ vẫn sợ ma, nhưng quyết tâm tìm ra cách cứu tô xào xào vẫn ngột ngột bốc cháy. Từ hàng hái nhận lớp nhận công việc mình được giao. Tôi được phân làm giáo viên chủ nhiệm của lớp toán 12. Hòa nhiên đúng như lời đồn, ngôi trường này có vẻ gì đó rất quái dị. Từ giáo viên cho đến học sinh, ai ai cũng mang một vẻ lừ đừ trầm tính. Mới nhìn qua thì có vẻ ngầu, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có gì đó không ổn. Dường như mọi người rất ít giao tiếp với nhau. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Vẫn còn một vài cô nhóc cậu nhóc tính cách hoạt bắt hòa đầm, chủ động chạy theo bắt chuyện với tôi. Trong đó có hai anh em sinh đôi tên là Phi Vũ và Phi Nhã. Hai đứa nhóc này có vẻ rất hiểu chuyện Thế tôi lỡ ngớ vì chưa quen không khí khác thường ở đây Hai đứa nhóc cho tôi số điện thoại Ad WeChat, Nói có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho chúng Thế thở vào nhẹ nhõm Cũng may là có hai đứa này Cho tôi một chút cảm giác nơi đây vẫn còn có hơi người, Mọi thứ ở đây cứ lặng lẽ im lìm, bà sao chờ tôi ra không có ai tự nguyện đến đây thực tập hết Ngày đầu tiên đến trường này giờ giải lao tôi bước thật nhanh ra ngoài hành lang hít thở ngắm nhìn cảnh vật dưới sân trường bỗng có cái gì đó lạ lạ thu hút sự chú ý của tôi tôi càng mắt ngó xuống nhìn thì cha mẹ ơi đó là một vết sơn khoanh vùng thi thể ở những tòa nhà cao tầng thì nhìn thấy nó có ý nghĩa gì có nghĩa là khả năng lớn mới có người rơi từ trên cao xuống chết tôi lạnh toát sống lưng chạy sang lớp bên cạnh Vừa vặn gặp một thằng bạn cũng đang sợ xanh mặt chạy về phía của tôi. Này, Hàn Tĩnh Dương, ở đó có? tên kia thở hồn hển không ra câu, tôi cũng dựng hết cả tóc gáy ăn ủi vài câu chấn an hắn, cũng là đề tự chấn an chính bản thân của mình. Đang dở dài lao hành lang lắc đắc có vài học sinh qua lại. vẻ mặt của ai cũng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy đến. Tôi lại được một phen chấn động. Bọn chúng mới chỉ là những đứa học sinh cấp 3, Có người chết mà cũng không thấy ai có vẻ gì là sợ hãi hết. Tôi lạnh gáy ngó vào trong lớp, không thấy phi vũ và phi nhã đâu. Tôi thất thần mở điện thoại gọi cho phi vũ. À, thầy Hàn, không cần phải lo, không có ai chết cả. Đây là chuyện bình thường ở đây. Mấy đứa tính tình quái gì hay vẽ cái gì đó để hù dọa mọi người mà thôi. Thầy, thầy thấy đó đâu có ai sợ đâu chứ. Từ nín lặng thở dốc, mấy đứa này tính tình quái gì. Ở trường này ai mà không tính tình quái dị chứ? Đâu có ai sợ đâu. Tôi đây, chính tôi đang sợ mất mặt đây này. Lớt nhìn đồng hồ sắp vào lớp, tôi nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình. Không thể để thế này để bước vào dậy được. Tôi định bụng tranh thủ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi đi đến cuối hành lang, khi mà ngước mắt lên nhìn biển xem đâu là nhà vệ sinh nam, đâu là nhà vệ sinh nữ, thì tôi lại ngần người toàn thân hóa đá trên tấm biển không hề ghi wc nam hay là wc nữ cũng không có hình ảnh nam hay nữ mà chỉ có một dòng chữ địa phủ ở đây hai tấm biển hai dòng chữ y chang gắn liền trước cửa hai phòng vệ sinh tôi lúng túng quay trở về lớp đúng lúc nhìn thấy phi vũ thằng nhóc thở dài thườn thượt nói với tôi biết ngay là thầy ở đây mà em quên chưa cho thầy biết nhà vệ sinh ở tầng này trước đây có người chết không ai dám qua chỗ này đâu Thầy có thể đi nhà vệ sinh ở tầng dưới Tôi cứng nhắc đi theo thằng nhóc dẫn đường Miệng ấp à ấp ống muốn hỏi lại thôi Thế cái dòng chữ địa phụ ở đây là có chuyện gì Đừng nói lại là mấy đứa tính tình quái dị làm ra Đến giờ ăn trưa để tiện cho công việc Tôi ở lại trường qua trưa Nhà ăn ở đây khá sạch sẽ vệ sinh Nhưng mà dường như nó cũng bị ma ám giống như ngôi trường này Không khí vẫn có chút gì đó quỷ dị Học sinh xếp hàng lấy đồ ăn thường thì cảnh này sẽ phải rất ồn ào tiếng nói chuyện cười đùa của bọn chúng nhưng không im lặng không một tiếng động đám học sinh như những con robot vô hồn vậy yên lặng đến yên lặng ăn không nói chuyện ngoài tiếng bắt đũa va chạm vào nhau thì không có một chút âm thanh dư thừa nào nữa tôi ngồi ăn cùng với mấy thằng bạn thằng nào thằng nấy cũng đều trung tâm trạng nơm nớp lo sợ giống tôi nhà ăn yên áng vô cùng khiến cho chúng tôi không dám nói chuyện quá lớn Cái gì đây? Nhìn lạ vậy hả? Một thằng trong đám cầm lên một cái hộp nhỏ trong phần cơm dưa lên xem. Cả đám chúng tôi cũng nghi hoặc nhìn lại phần cơm của mình. Mỗi người đều có thêm một cái hộp nhỏ như vậy dù không ai gọi. Không ai biết nó là món gì. Tôi mở ra xem thử. Trời đất ơi! Nó là một con ngươi mắt người, lòng trắng lòng đen đủ cả. Xung quanh còn có máu tươi như nhấp nhìn mà buồn nôn. Mấy thằng còn lại cũng mở cái hộp ra Cũng là những con người mắt người kinh dị tờm lợm như vậy Trong lúc mà cả đám chúng tôi đang rụng rời chân tay Thì một bác gái làm bếp đi ngang qua Nhìn chúng tôi mà cười cười Đừng có lo Đó là món bánh trắng miệng đó Do đầu bếp mới làm Ông ấy tính thích đùa cho đi làm thành hình con mắt đó thôi Các thầy cứ ăn đi ạ ngon lắm Chúng tôi cười gượng gạo Rồi không ai bảo ai Tự động đứng dậy bỏ về. Không ai dám động đũa ăn thêm thứ gì nữa Kiểu này hôm sau chắc phải mang cơm từ nhà đi mà thôi Các anh có thể cho tôi xin chỗ cơm thừa kia có được không? Đúng lúc có một cô bé mặt mũi lem nhem Quần áo rách giới không biết từ đâu ra Đáng thương năn nỉ chúng tôi Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng Thì bác gái lúc nãy đến mở miệng mà nói Trời à cái con bé này đi chỗ khác đi Muốn lấy cơm thừa thì lát nữa sẽ có Ở đây người ta còn đang ăn cơ mà Cô bé vâng dạ rồi lùi thổi đi mất Nãy giờ tôi mới quan sát kỹ cô bé này Toàn thân hóa đá Đây chính là cô gái phục vụ Ở quán bia hôm trước tôi đến mà Bác gái nọ đuổi cô bé kia Rồi quay sang nhìn chúng tôi mà cười Thật là ngại quá Các thầy đừng có để ý Nó là người chở rau của chúng tôi Nhà nghèo quá cho nên hay đi xin cơm thừa Đừng, đừng có để ý nữa Mấy thằng bạn tôi chán nản Đi khỏi nhà ăn Chỉ có tôi là vẫn thấy mọi chuyện rối rắm. Tôi ngoái đầu nhìn theo hướng cô bé kia Trong đầu nảy ra một ý định Hết tiết tôi vội vã ra về Khi đi ngang qua khu nhà ăn Thì tôi có ý định đi chậm lại Thật may cô bé kia Vẫn còn ở đó Đi vòng ra sau trường tôi vẫn kiên nhẫn Bám theo cho đến khi đến Một ngôi nhà siêu vẹo Cô gái buông cái xe ra mở miệng gọi. Tiểu thư em về rồi. Tiểu thư hôm nay có món này chắc chắn người sẽ thích. Tiểu thư. Cô nhóc mở những cái hộp ở trên xe lấy ra những cái hộp nhỏ đựng món bánh ngọt mắt người tôi thấy ở nhà ăn. Chốt hết tất cả vào một chiếc bát. Bừng trên tay đưa vào trong nhà. Tôi càng tài rằng nghe ngắm. Trong nhà có tiếng sụp soạt rất lớn phát ra. Tôi cho miệng ngăn lại không nôn oẹ. Tiếng kia sao mà giống tiếng của tô xào xào hút máu gà quá vậy. Một lúc sau thì cô nhóc cầm cây bắt đi xa, tôi ngó nhìn cây bắt sạch trơn không còn một giọt nước. Nhìn dáng vẻ thân thoát linh hoạt của cô nhóc, tôi lục lọi trí nhớ trong đầu. Cuối cùng thì sực nhớ ra một khuôn mặt. Đúng rồi, chính là con bé đó, con bé hầu gái của tô xào nghi. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên mình đến nhà của họ tô, khi đó tô xào nghi đã chết. Đã bị tô xào xào chiếm giữ thần sắc. Lúc đó cô nhóc này luôn bám theo cô ta Nhưng mà đã bị cô ta hất hồi đi không thương tiếc Tim của tôi đập thình thịch trong lòng vừa mừng vừa sợ Có khi nào người trong căn nhà kia là tô xào nghi Nhưng cô ta làm sao có mặt ở đây Cô ta chỉ là một hồn ma Làm thế nào có thể tự quê đến thành phố này Nghĩ đến tô xào xào đang nằm hôn mê ở nhà Từ nghiến chặt răng từ trong chỗ khuất xông ra chân trước mặt của cô nhóc cô nhóc hoảng sợ hết thất thanh ngay tức khắc trong căn nhà siêu vẻo kia đã phát ra âm thanh lục đục vài giây sau thì một bóng người đã đứng trước mặt của tôi tôi xào nghi tôi biết ngay mà tôi xào nghi tính tình nhát như cái tôi biết rõ điểm này cho nên không còn thấy sợ hãi gì nữa vênh váo lên giọng hỏi sao cô lại ở đây tôi xào nghi cúi đầu tội nghiệp kể lể từ sau khi thoát khỏi mật thất đậm đá cô ta luôn lo sợ bà cố của cô ta bắt được sẽ trừng phạt cô ta cho nên không dám quay lại nhà họ tô nữa cô ta lang thang khắp nơi may mắn gặp được tiểu ngọc cô nhóc hầu gái này khi mà tô xảo nghi còn sống cô ta rất thích tiểu ngọc mọi người nhà họ tô cũng vì thế mà đối xử với tiểu ngọc rất tốt nhưng kể từ khi tô xảo nghi bị tô xào xào chiếm đoạt thân xác thì tiểu ngọc bị hắt hồi không thương tiếc mẹ của tiểu ngọc cũng là người hầu trong nhà của họ tô. các người hầu khác vốn đã ngứa mắt mẹ con của tiểu ngọc từ lâu, bày trò hãm hại thế là họ bị đuổi đi. tôi sảo nghi cùng mẹ con tiểu ngọc một thời gian. mẹ của tiểu ngọc thích cuộc sống ở đây quá khó khăn, quyết định ra thành phố kiếm sống. tôi sảo nghi cũng đi theo để hầu hạ. vậy vậy gì ấy đâu rồi? tôi ngó ngó vào trong nhà tò mò hỏi. Đáp lại tôi là giọng buồn buồn của tô xáo nghi Dì ấy chết rồi Mẹ của tiêu Ngọc chết rồi sao Điều tại tôi vô dụng ăn bám làm phiền mẹ con tiểu Ngọc thì thôi đi Đến nguyên nhân vì sao dì ấy chết tôi cũng không tìm ra được nữa Tô xào xào ngồi khủy xuống đất Ôm mặt khóc thảm thương tiểu Ngọc cũng ngồi sụp xuống Hai đứa con gái ôm nhau khóc làm tôi vừa thích thương vừa thích đau đầu Dì ấy chết bao lâu rồi tôi chỉ biết đứng đó an ủi hỏi han vài câu sáo rỗng không hiểu sao trong đầu của tôi luôn có một ý nghĩ tô xào xào luôn theo dõi tôi tôi không hề tùy tiện gần gũi thân mật với gái lạ được kể từ khi nhà ăn trong trường thành dù có đầu bếp mới cũng đã được một tháng nay rồi tiểu ngọc mếu máo khóc nước mắt nước mũi tèm nhem trông mà thì đáng thương tôi thấy rất đáng ngờ Đầu bếp mới chính là người đã làm ra món bánh ngọt mắt người gây tởm lợm đó hay sao? Ngay đến đây tôi lại khẽ dùng mình. Nhưng mà mẹ của em chết như thế nào? Anh xin lỗi, nhưng mà em phải kể lại cho anh. Anh mới có cách để giúp em. Tôi thận trọng nói tôi biết là tôi xào xào không thích Tiểu Ngọc. Nếu mà cô ta biết tôi giúp con bé, không biết là cô ta sẽ làm gì tôi nữa. Nhưng mà hoàn cảnh của nó quá đáng thương, tôi quyết định phải giúp. Hơn nữa đối với ông đầu bếp bí ẩn kia tôi cũng rất tò mò. Tiểu Ngọc kể hai mẹ con họ ngày ngày trồng rau, bán cho nhà ăn của trường Thanh Du. Mọi người ở đó biết hoàn cảnh của họ khó khăn, giúp được cái gì thì giúp. Một tháng trước ông đầu bếp kia đến, phải nói là một tài nghề của ông ấy rất giỏi. Mỗi ngày ông ta đều nghĩ ra một món mới hương vị rất ngon, nhưng hình thức thì kinh dị khỏi phê bản. Món bánh ngọt mắt người hôm nay là một ví dụ. Mới đầu mọi người sợ hãi không dám ăn, nhưng vẫn có người tò mò ăn thử. Dần dần hầu như ai cũng thích những món ăn do ông ta làm. Thích một cách điên cuồng giống như bị nghiện vậy. Ngày thứ hai sau khi ông ta đến mẹ của Tiểu Ngọc chết, mọi người đồn dì ấy ăn phải thứ gì đó trong chỗ ăn dư thừa ngộ độc chết. Nhà của Tiểu Ngọc rất nghèo chỉ có mỗi hai mẹ con. Dì ấy chết rồi một đứa trẻ con như nó làm sao có thể lo liệu. Cho nên mỗi người góp một ít tiền mua quan tài Là hậu sự qua loa cho gì ấy Cho nên ở nghĩa địa gần đây Cách trường Thanh Du không xa lắm Thực chất đó là một bãi đất hoang tôi đi nghe ngắm Thì biết chỗ đó phong thủy không tốt Chẳng ai dám ở quanh đó Dần dần nó đã trở thành nghĩa địa Của những người nghèo khổ Lang thang không có nhà cửa Buổi tối Tiểu Ngọc đi làm phục vụ Bưng bê ở quán nhậu để kiếm tiềm thêm Tôi nhìn căn nhà lụp sụp Dựng tạm mà thấy lo thay Không thể đưa nó về nhà tôi được, cho nên tôi quyết định tôi còn bé một phòng trọ nhỏ. Dù sao thì tài sản của họ tôi bây giờ đều nằm trong tay của tôi hết. Một chút tiền nhỏ đối với tôi không thành vấn đề. Trước ngày hôm sau, tôi quyết định lại vào nhà ăn ở trường học một lần nữa. Lần này vẫn giống như ngày hôm qua. Trong phần cơm có thêm một cái hộp nhỏ. Tôi đè xuống cảm giác ướn lạnh trong người mà mở hộp ra. Là một thứ hình cái tay người có một thứ chất lỏng màu đỏ như máu lỏng bỏng lóng bỏng ở trong hộp những người ăn được đều nói đó chỉ là nước sốt và bánh ngọt thôi nhưng tôi vẫn kiên quyết không ăn dạ dày cuồn cuộn chỉ muốn nôn oẹ tôi giả vờ bắt chuyện với một bác gái làm bếp món bánh này ngon thật đó không biết tôi có thể gặp ông đầu bếp làm món này xin chỉ giáo cách làm được không bác gái này tính tình thích buôn chuyện linh tinh. vậy mà nghe tôi hỏi xong khuôn mặt của bác ta cứng đờ Cây này thầy giáo trẻ cậu hỏi làm gì? Ông ấy rất bí hiểm suốt ngày đeo khẩu trang Không thích giao tiếp với mọi người Chúng tôi cũng không dám nói chuyện nhiều với ông ấy đâu Tôi thoáng chút thất vọng Nhưng vẫn kiên trì trèo kéo đến cùng. Xin bác đấy tôi thật sự là rất thích món này Muốn học cách làm về để nấu cho vợ con Xin bác đấy hãy làm ơn chỉ cho tôi gặp ông ấy đi Bác gái nọ chèm miệng rồi nói lâu lắm rồi mới thấy người chồng tốt như cậu được thôi cậu đã muốn thì tôi cũng không có cản ông ấy ở bên trong muốn bắt chuyện thì cứ vào tự nhiên tôi rối rít cảm ơn rồi thận trọng từng bước tiến về người đàn ông đang đeo khẩu trang ông ta đang mài một con dao to tướng là một con dao chọc tiết lợn lưỡi dao sắc lạnh ánh lên tia sáng theo từng động tác mài của ông ta khiến cho tôi cảm thấy có cái gì đó rất rợn rợn nghe thấy tiếng bước chân ông ta ngẩng mặt lên nhìn tôi Động tác trên tay vẫn không dừng lại Tiếng mài dao kèn kẹt văng lên trong căn bếp Lọt vào tay của tôi Khiến cho tôi khẽ dùng mình một cái sông lưng ớn lạnh Cậu là ai? Tôi, tôi muốn học cách làm Người đàn ông cười khẩy một tiếng Ánh mắt liếc lên một loạt chiếc bánh Được nặn thành hình ngón tay ở trên bếp Tôi nhận ra chúng là những cái bánh Chứ không phải là ngón tay người thật Vì chúng vẫn còn là những cục bột Chưa qua nấu nướng chế biến gì cả trong lòng của tôi khẽ thở phào, quả nhiên tận mắt chứng kiến công đoạn làm thì mới an tâm được. cứ nhìn hình con mắt hôm qua với cái hình tai hôm nay thử xem ai mà tìm được chúng không phải là mắt thật tai thật cơ chứ? nếu mà cậu muốn kiểm tra đồ tôi làm có đáng ăn hay không thì cậu có câu trả lời rồi đó, mời ra ngoài. dòng điệu của người đàn ông nghe thật thả chân chất khiến cho tôi hơi áy náy, tôi vội vàng nói lời xin lỗi. Thế ông ta vẫn thản nhiên làm việc không quan tâm đến mình, trong lòng của tôi thất vọng ảo não. Vậy là người đàn ông này cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc là cũng không tìm ra manh mối gì từ ông ta để cứu tôi sao sao đâu. Chuyến này đi ra về cầm cốc rồi. Thế ngược nghỉu nhấc chân bước ra ngoài bỗng nhiên có một âm thanh tong tong vọng vào tai của tôi, không chỉ vậy mà còn có mùi máu tanh thoang thoảng ở đây nữa. Chỉ cần không phải là người ngu đều có thể nhận ra đó là tiếng máu nhỏ giọt trong nhà bếp thì có mùi thịt sống mùi máu tanh là chuyện bình thường nhưng mà rõ ràng ông đầu bếp này đang làm bánh thôi mắt của tôi không tự chủ được liếc đến con dao to tướng ông ta đang mài nghi hoặc trong lòng lại càng sâu ông đầu bếp ngừng mài dao ngừng lên tỉ mỉ quan sát tôi đôi lông mày hơi nhíu lại giống như cách mà tôi quan sát ông ta vậy tôi như bị chiếu tướng tim đập thịt một cái lúng túng bước ra ngoài Đêm đó vẫn như mọi đêm khác, tôi trằn trọc ở trên giường không sao ngủ được, lo lắng nhìn tôi xào xào nằm hôn bên bên cạnh. Tôi bất lực mà không biết phải làm sao, tôi ngồi xuống giường bước đến bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc để hút. Bỗng tôi giật mình nhìn về phía đằng sau, người con gái kia vẫn đang nằm ở đó.